Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 1451-1452 kim đổn thuật. Các bạn đang nghe truyện tải truyện aud.xyz, nhìn bộ dáng của lâm hiên trên mặt vạn giao vương lộ tia chế nhạo. Chỉ là ly hợp sơ kỳ tu tiên giả mà cũng muốn đào tẩu trước mặt hắn. Sao? Tiểu gia hỏa không biết sống chết thực quá ngây thơ. Vạn giao vương ngửa mặt lên trời thét dài thân hình chợt bắn ra hàng. Vạn tia kim quang y phục bị xé rách khiến lộ ra thân thể được phủ một. Tầng lân giáp màu vàng kim. Biến hóa không chỉ như thế, mười ngón tay biến thành lời trào đen thùi. Sắc nhọn. Vừa nhìn đã biết có ẩn chưa kịch độc, cũng không biết hắn là thuộc loại dao long nào. Nhìn yêu khí cuồn cuộn trên thân vạn dao vương, lâm hiên có chút kinh. Hãi, thực lực ly hợp hậu kỳ đáng sợ vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Nhưng đã đến này chi bằng tiên hạ thổ vi cường Lâm Hiên đương nhiên Không chờ đối phương hoàn thành Của trình biến thân Tụ bảo phất một cái Một thanh đoạn kiếm gần nửa tất bay vút vào tay Lập tức nửa cánh tay Hắn cũng được một tầng lân giáp bao bọc Lâm Hiên Không chút do dự chém ra Đối mặt lão quái vật này Muốn đào thoát thì sử dụng thông thiên linh Bảo là lựa chọn tốt nhất Tiếng thanh minh truyền vào tay, một đạo kiếm khí chói mắt dài hơn. mời trưởng hiện ra, hung hăng chém về đối thủ. Vạn giao vương thất sắc. Hắn vốn không để một tu sĩ sơ kỳ vào mắt, lúc này mới biết đã khinh địch. Trong mắt co lại, hai tay lão quái vật múa may. Một kiện pháp bảo là, một khối tròn bay vút ra, phía trên nó có khắc một con giao long trông. Rất sống động. Vừa thấy đã biết bảo vật bất phàm. Nó tỏa ra một vầng. Sáng minh mông ra đem toàn thân vạn giao vương bao bọc lại. Oanh! Tiếng nổ kinh thiên động địa truyền vào tay toàn thân vạn giao. Vương bị bao phủ trong ngân sắc kiếm khí. Trong ngân quang chói mắt. Còn có các phù văn dự dị lưu chuyển lấp lói liên hồi. Lâm Hiên thì không chút chậm trễ. Sau một kích thì lập tức đổn quang. Ra xa! trên mặt vạn giao vương có chút ngưng trọng muốn ngăn cản một kích này cũng không dễ chỉ mới vừa tiếp xúc quầng sáng quanh thân lão quái vật đã trở nên ảm đạm lúc này điều động động thiên địa nguyên khí hỗ trợ phòng ngự là không kịp bất đắc dĩ lão quái vật đành phải há mồm phun ra vài đạo tinh khí kia quầng sáng mới rực rỡ trở lại pháp lực tiêu hao khá nhiều nhưng cũng may ngân sắc kiếm khí uy lực kinh nhân chỉ tồn tại trong trước mắt mà thôi. khi kiếm khí tan đi, sắc mặt vạn giao vương có chút khó coi. địa hình phạm vi vài dặm quanh đây đã bị san thành đất bằng. hừ, không ngờ tiểu tử này còn có một kiện linh bảo phòng chế. vạn giao vương lẩm bẩm nhưng chuyển từ giận sang mừng. giá trị của linh bảo phòng chế cũng không nhỏ. chỉ cần diệt trừ tiểu tử này đương, nhiên sẽ thuộc về hắn. Lão quái vật nhắm hai tròng mắt, đem thần thức thả ra. Thần thức ly hợp hậu kỳ đương nhiên vô cùng cường đại. Rất nhanh trên. Mặt vạn giao vương hiện vẻ kinh ngạc. Tiểu gia hỏa đang dép, mới vài nhịp hô hấp ngắn ngủi mà không ngờ bỏ. Chạy đến hai trăm rằm. Chẳng qua ngươi cho là có thể từ đào thoát. Trong tay bổn vương sao. Lời còn chưa dứt hắn đã biến thành một đạo kinh hồng vô cùng chói mắt. Mới xoay tròn một vòng kinh hồng đã biến thành một lớp kén màu vàng. Do vô số sợi tơ kết thành. Tiếng xé gió bén nhọn truyền vào tay, lập tức kinh hồng kích áp bắn. Vụt ra xa, xa. Độn thuật nhanh không thể tưởng, chỉ một nhịp hô hấp đắc. Biến thành một điểm đen nơi chân trời. Kim độn thuật. Thần thông của ly hợp hậu kỳ yêu tộc nào phải nhỏ kim độn thuật này so với thuấn di còn nhanh hơn vài phần có điều pháp lực tiêu hao kinh người sắc trời có chút u ám tại trên không một khu rừng rậm ao ao tiếng động truyền vào bên tay một đạo kinh hồng màu xanh đột ngột ngừng lại lâm hiên quay đầu nhìn phương xa sắc mặt trở nên âm tình bất định thiếu gia làm sao vậy nguyệt nhi ở trong thiên cơ phủ đem thần thức thả ra không nhịn được kinh hô không có khả năng đột thuật của Vạn Dao Vương sao lại nhanh đến vậy? Hừ, độn thuật của Ly Hợp hậu kỳ không kém thuần chi là chuyển bình, thường, Lâm Hiên mở miệng nhưng không chút chậm trễ, thân hình chợt lóe lên. Thi triển Cẩu Thiên Vi Bộ, lập tức ngoài thân hắn cũng hiện một tầng sáng màu tím, rất nhanh biến mất nơi phương xa. Ồ, ở xa hơn trăm dặm, Vạn Dao Vương cũng có chút kinh ngạc. Vốn tưởng Thi triển kim đổn thuật thì dễ dàng đuổi theo đối phương, không ngờ. Tiểu tử kia có cúng thần thông vượt cả thuấn di. Chẳng qua đối phương cũng tiêu hao rất nhiều pháp lực. Hai người truy. Đuổi một ly hợp sơ kỳ tu tiên giả sao có thể so pháp lực với hắn. Đương nhiên vạn giao vương không biết, tại tổ linh không gian lâm hiên. Đã thu được một bình vạn niên linh nhũ có thể tùy ý bổ đầy pháp lực cho tu sĩ. Nếu hắn lấy ra dùng thì vạn giao vương muốn đuổi theo chỉ. Là người si nói mộng. Hai người một đuổi một chạy. Khoảng cách vẫn duy trì trên dưới trăm. Giảm. Bồng lai sơn vốn rất rộng lớn. Một canh giờ sau thì đến một sườn. Núi. Lâm Hiên có song anh một đan. Pháp lực thâm hậu vượt xa tu sĩ cùng cấp. Nhưng vẫn không bằng được lão quái vật. Tiếp tục thì đương nhiên phải. Sử dụng vạn niên linh nhũ. Đáng giận. Lão hổ không phát huy thì lại bị xem là mèo bệnh. Trong mắt hiện vẻ tức giận. Lâm Hiên dừng đồn quang lại. Thượng phẩm. Yêu tộc cấp 5 thì sao. Cùng lắm thì lướng bại câu thương. Có điều lại nghe thanh âm nguyệt nhi truyền vào tai thiếu gia. Ngươi. Xem đằng kia là cái gì. Lâm Hiên quay đầu. Một tảng đá lớn ánh vào tầm mắt. Thân hình chợt Lói. Hắn đã bay đến trước nó. Ồ. Lâm Hiên nheo mắt kinh nghi, chỉ thấy một truyền tống trận xuất hiện sau khối đá. Chẳng lẽ là bẫy dập? Lâm Hiên lắc đầu. Dựa theo kiến giải về trận pháp của hắn thì truyền tống trận này vẫn chưa bị động tay chân, chỉ là không biết nó truyền tới nơi nào. Nếu ở đó cấm chế thì sao? Có điều rất nhanh hắn cười lên khanh khách, thượng cổ trận pháp chẳng Lẽ khó đối phó hơn tồn tại ly hợp hậu kỳ sao? Ánh mắt Lâm Hiên đảo qua truyền tống trận lần nữa, tay áo phất một, cái hai khối trung phẩm tinh thạch bay vút ra, khảm nạm vào hai góc. Trận pháp, thanh âm ông ông truyền vào tai. Quả nhiên trận pháp bắt đầu khởi động. Lúc này hào quang chớp đồng phương xa, một điểm đen xuất hiện trong tầm mắt. Mỗi trước mắt là xẹp qua nhìn trượng tốc độ vô cùng kinh Người Trên mặt lâm hiên lộ vẻ cười lạnh Thân hình trợt lóe bay vào bên Trong truyền tống trận Trong đồn quang vạn giao vương nghiến răng tức giận không thôi Đuổi Theo lâu như vậy sao có thể để đối phương trốn trước mắt Trên mặt lão quái vật hiện một tia dữ tợn Dối tay hung hăng đấm vào Lồng ngực phun ra một ngụm tinh huyết Xem ra chuẩn bị thi triển bí Thuật quỷ gì nào đó. Lâm Hiên vẫn không hề bối rối. Tay trái đánh ra một đạo pháp quyết. Khởi động truyền tống trận. Đồng thời ốm tay áo phải phất một cái. Đem ma duyên kiếm tế ra cầm vào tay. Hung hăng chém xuống phía dưới. Thấy thế vạn giao vương quá sợ hãi. Vừa mới nếm đau khổ của Linh Bảo. Nên hắn không dám khinh tâm. Vội đem bảo vật có hình dao long tế ra. Lúc này khóe miệng lão quái vật lộ tia chây cười Xem ra tiểu tử này Quá hoàng hốt nên đã sử dụng thông thiên linh bảo Chẳng lẽ hắn không Biết bảo vật uy lực quá mức cường đại có thể ảnh hưởng đến truyền Tống sao Xuân ngốc mua dây buộc mình Có điều ngay sau đó Vẻ mặt đắc ý của vạn giao vương trở nên đông cứng Lại Tay phải lâm hiên hung hăng chém ra nhưng làm gì có ngân sắc kiếm Khí nào nổi lên. Vạn giao vương kinh ngạc rồi nổi trận lôi đình tiểu ra hỏa đáng. Vép. Ngươi dám đùa giỡn ta. Lão trời đánh kia đùa giỡn ngươi thì sao. Lâm Hiên cười lạnh mở. Miệng. Ta phải trầu hồn luyện phách ngươi. Thân là thượng phẩm yêu tộc cấp 5. Lúc này vạn giao vương đã giận. Đến cực hạn, Hai mắt đỏ long lên sòng sọc. Thanh âm lại khàn khàn đến. Cực điểm. Nhưng tức giận nào có ít gì. Chỉ thấy một quần sáng trắng. Ngà bao bọc lấy Lâm Hiên rồi thân ảnh hắn biến mất. Vạn giao vương vô cùng mau lẹ bay tới truyền tống trận nhưng vô ích Lâm Hiên sau khi truyền tống khẳng định đã phá hủy trận pháp bên kia. Đáng giận. Vạn giao vương chưa bao giờ bị tiểu tử nào vũ nhục như hôm nay. Bất quá lão quái vật nhanh chóng đem thần thức thả ra biết đâu truyền tống trận này lại truyền đi không xa với thần thức cường đại của hắn có thể cảm ứng rõ ràng trong phạm vi hai ngàn dặm cho dù tìm không thấy tiểu tử kia thì cũng phải tìm một tên gia hỏa Xui sêo để phát tiết rất nhanh ánh mắt lão quái vật lói lên tia đột a cách nơi này chừng ngàn dặm bên trong một cổ động bí ẩn trên mặt Điền tiểu kiếm tràn đầy vẻ vui mừng vận khí hắn không tồi dọc đường đi không gặp cấm chế mà đụng ngay mấy nguyên anh kỳ tu tiên giả lần lượt gặp bốn gã sơ kỳ hai gã trung kỳ sau đó là một gã hậu kỳ điền tiểu kiếm nào phải thiện nam tín nữ cái gì với hắn giết người cướp bảo là chuyện bình thường dây béo đưa tới cửa không ăn thì nhịn lại với thiên đạo a điền tiểu kiếm hiện đã là tu sĩ ly hợp mấy tu tiên giả nguyên anh kỳ Sao là đối thủ của hắn đám này đến cả Nguyên Anh cũng không thoát bị. Hắn đem dùng để tế luyện bảo vật. Các túi chứ vật đương nhiên hắn cũng không khách khí thu về. Hơn nữa lúc này Điền tiểu kiếm đang phát hiện một cổ đồng phủ có không. Ít bảo vật. Hắn đang hưng ác phấn kiểm cây bảo vật thì trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Một cỗ linh lực vô cùng cường đại đang nhanh chóng áp tới nơi này tốt độ nhanh không thể tưởng hơn nữa bên trong ẩn chứa ý bảo ngược đáng sợ ly hợp hậu kỳ sắc mặt điện tiểu kiếm trắng bệt như tờ giấy nào còn ý định kiểm kê bảo vật cây gì tay áo phất một cái một đạo quang hoa bắn ra đem tất cả bảo vật thu vào túi chứa vật hắn nhanh chóng hóa thành một đạo kinh Hồng bay về phía bầu trời xa Đáng tiếc đã chậm một tiếng giống tràn ngập vẻ bảo ngược giận truyền vào tay trong nháy mắt sắc trời trở nên ảm đạm sau đó mây đen cuồn cuồn đột ngột một cột sáng đen như mực đường kính hơn trưởng ảo ảo bắn tới phương vị của cột sáng vừa vặn khiến khiến Điền Tiểu Kiếm muốn tránh không được hắn vội nâng tay phải lập tức ma khí trong ốm tay áo thoát ra hóa thành một quái vật đầu hổ thân xà hùng hổ nghinh đón cột sáng oanh thanh âm bảo liệt truyền vào tai Thế công của vạn giao vương chỉ là nhất thời tuy không đả thương được địch nhân nhưng đã ngăn cản hắn. Đào tẩu chậm một thoáng kim quang chợt lóe rồi lão quái vật đã tới trước mặt. điền tiểu kiếm chỉ thấy một quái vật đầu giao thân người toàn thân phủ đầy lân giáp. Sau lưng còn có một cái đuôi như roi thép. Hình thái chiến đấu này của vạn giao vương phát ra lệ khí khiến người sởn ra đầu điền tiểu kiếm mắng thầm không thôi, đồng thời lại vô cùng buồn bực, không hiểu sao bộ dáng của đối phương hận thù như muốn rút gân lột ra, hắn, chẳng lẽ lão quái vật này điên rồi?